Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc vv chương 361 Tiếp theo Đất trống trên mê vụ đảo rất nhiều Nhưng Diệp Trần không muốn có liên hệ Với đám thế lực của mê vụ đảo lúc này Cho nên mới có ý định thuê Một phòng trong từ lâu Lên lầu Điếm tiểu nhị đưa Diệp Trần tới một phòng trống, nói Khách quan, ngài còn cần thêm gì không? Tùy tiện cho ta một bàn đồ ăn cùng một bầu rượu. Nhiều ngày ăn cá nướng với lường khô, miệng của Diệp Trần đã đắng chát rồi. Ngài đợi một lát, có ngay. Điếm tiểu nhị lập tức rời đi, Diệp Trần đi vào trong phòng. Trong phòng có nước ấm, Diệp Trần mở van cho nước chảy vào trong bùn tắm. Rồi bỏ quần áo nhảy vào Sau khi tắm rửa sạch sẽ Đồ ăn với rượu cũng đã mang lên Đại đa số là thịt Thức ăn chay rất ít Sau khi ăn uống thỏa thê Thời gian cũng đã là ban đêm Đêm khuya Sương mù dày đặc từ bốn phường tám hướng kéo tới Đem toàn bộ mê vụ đảo bao phủ lại Ban ngày và ban đêm ở mê vụ đảo khác biệt rất lớn Đóng chặt cửa sổ Diệp Trần ngồi xếp bằng trên giường Vì để tốc độ khôi phục kinh mạch nhanh hơn Diệt Trần một bên dùng kỳ linh đan Một bên lấy ra thiên bà hoa hấp thù dược lực Dùng nội thị Diệt Trần rõ ràng có thể thấy được kinh mạch toàn thân Đám kinh mạch này có chủ đối phó Có thô, có mảnh, có một Còn có một ít kinh mạch ẩn giấu rất sâu Không cẩn thận cảm ứng rất khó phát hiện Các kinh mạch này dây dưa cùng một chỗ Trên một lộ tuyến có tới mấy đường kinh mạch Rắc rối phức tạp Giống như một lộ tuyến đồ ẩn chứa huyền ảo Cả hiện đại vậy Nói chung một môn công pháp Cho dù là thượng thừa nhất Cũng không thể nào dùng hết được kinh mạch toàn thân Có thể sử dụng 78 phần Đã là rất tốt rồi Hắc sắc phấn của thiền ma hoa Dưới sự khống chế của diệp trần Chậm rãi hướng chỗ kinh mạch bị tổn thương Chẳng qua Từ từ tu bổ Dựng lực của kỳ linh đan đồng thời cũng phát huy tác dụng Nhoáng cái đã 5 ngày trôi qua Kinh mạch của Diệp Trần đã khôi phục dựa được khoảng 7 thành Tốc độ rất nhanh Lúc đầu thì hơi chậm chạp Nhưng càng về sau càng nhanh Dù sao tốc độ khôi phục cũng tỷ lệ thuận với số lượng chân nguyên Ngày hôm nay Ở bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa rồn rập Chuyện gì? Diệp Trần nhíu mày nói Khách quan, có người tới thu thuế Thu thuế? Diệp Trần không rõ ràng lắm Nói Cho họ tiến vào đi Tiếng mở cửa vang lên Một đội võ già đi vào Người chính là khách trò Vậy phải nộp thuế Nộp thuế gì? Điếm Điều Nhị liền giải thích cho Diệp Trần mê vụ đảo một tháng sẽ thu thuế một lần Ngừng trên cảnh một khối hạ phẩm linh thạch, bão nguyên cảnh 10 khối hạ phẩm linh thạch, tinh cực cảnh 500 khối hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Diệp Trần thầm cười lạnh Thế lực trên mê vụ đảo đúng là coi mọi người ở đây thành dê nuôi. Một tháng thu hoạch một lần. Bình thường muốn ra vào thành cũng phải tốn phí. Đối với Diệp Trần thì không đáng gì, nhưng đối với những người sinh tồn lâu năm nơi này, chính là áp lực mười phần. Đây... Không hề dây dừa để đưa tới phiền toái không cần thiết, Diệp Trần lấy ra 500 khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho tên võ giả cầm đầu. Thời gian từng ngày trôi qua, kinh mạch cùng thương thế của Diệp Trần rốt cuộc cũng đã khỏi hẳn. Trải qua nhiều ngày được Thiên ma Hoa chữa trị, thân thể tố chất của Diệp Trần hiện giờ đã vẫn siêu so với trước, nên khi tiến vào mê vụ cấm khu, đương nhiên thân thể tốt nhất cũng không riêng khí lực. Mà cường độ thân thể cùng với độ dẻo dài cũng tăng lên rất nhiều, không dễ dàng bị thương tồn. Có thể do bị thương quá lâu, Trần Nguyên luôn ở trong trạng thái áp lực nên lần này vừa khỏi thì đã bành chứng hơn nhiều so với trước, sinh cơ vô hạn. Có lẽ cũng nên trùng kích vào tình cực cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi. Tình cực cảnh trung kỳ và tình cực cảnh trung kỳ đỉnh phong chỉ khác nhau ở cường độ Trần Nguyên. Trần Nguyên khi tích lũy đến một mức cực hạn, không thể tiến thêm nữa, chính là đạt tới đỉnh phong. Muốn tiếp tục tiến tới thì phải đột phá cảnh giới. Hai tay nắm hai khối trùng phẩm linh thạch, Diệp Trần hít sâu một hơi, thúc dụng Trần Nguyên theo lộ tuyến vận chuyển của Thanh Liên Kiếm Pháp thập tam trọng. Một đại chu thiên tuần hoàn, hai đại chu thiên tuần hoàn, 72 đại chu thiên tuần hoàn. Trần Nguyên trong cơ thể Diệp Trần ngày càng hùng hậu, Mãnh liệt như thủy triều, Rồn dập không ngừng Ngày càng mạnh mẽ hơn Sáng sớm ngày hôm sau ong, Không khí chấn động Ba động Trần Nguyên bành trướng phóng ra Đèm toàn bộ vật thể xung quanh chấn động không ngừng Chuyện gì thế Chấn động này khiến cho mọi người trong tiểu lâu đều kinh ngạc Trong phòng Diệp Trần từ trên giường bước xuống dưới người Toàn thân phát ra tiếng rắc rắc liên tục Tình cơ cảnh trung kỳ đỉnh phong Tuy nói vẫn còn kém tình cơ cảnh vô địch cường giả Nhưng ở trong đám tình cơ cảnh cực hạn cường giả Cũng có thể xem là số 1, số 2 rồi Trước khi đột phá Diệp Trần đã có thực lực đấu ngang tay Với thân đồ tuyết, thân đồ tuyệt Hôm nay Trần Nguyên đã hùng hậu hơn trước gấp đôi Chiến lược của Diệp Trần đã tiến thêm một tầng cao mới Nếu một lần nữa đối mặt với thần đồ tuyệt Hắn không dám nói chắc thắng Nhưng tối thiểu cũng ở vào thế bất bại Phanh Chấn động không khí của một quyền này đánh nát bình hoa trong phòng Diệp Trần cười nhạt một tiếng bước ra ngoài Đến lúc đi báo thù rồi Chấp sự đường Đại nhân Tin cực cảnh trung kỳ cường giả rõ ràng chỉ giao nộp 9.000 khối Trung phẩm linh thạch Vì cái gì muốn ta giao ra một vạn hai ngàn khối Trọng đại sành Một võ giả tinh cực cảnh cường giả Mới tới không phục Nói Tên mặt ngựa cười lạnh nói Ngươi là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong Cho nên so với tinh cực cảnh trung kỳ bình thường Phải giao ra nhiều hơn ba ngàn khối trung phẩm linh thạch Như thế nào Ngươi không muốn giao Hãy nhìn thấy hậu quả đi Nơi này là mê vụ đảo, không phải nơi ngươi có thể định đoạt. Hắn dám kiểu ngạo như vậy, ngoại trừ bản thân là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, mà bên trên còn có một vị nguyên lão cùng với phần lớn trưởng lão ủng hộ hắn. Đương nhiên phần linh thạch thu được bên ngoài này, 8 phần đã ngoài hắn, dùng để hiếu kính thượng cấp, còn hai thành thì hắn phải dùng để làm đường lui một chút, tối đa cũng chỉ có thể lưu lại một thành để sử dụng. Dưới sự bức bách của mặt ngựa, tên tình cực cánh trung kỳ vừa mới tới này không thể không phục, nộp lên một vạn hai ngàn khối trung phẩm linh thạch. Nhưng làm sao có thể dừng lại ở đây? Tên mặt ngựa liền tiếp tục bắt hắn giao thêm năm ngàn khối trung phẩm linh thạch nữa. Khinh người quá đáng! Tên tình cực cảnh trung kỳ cường già này nổi giận. Muốn chết! Thần hình tên mặt ngựa lóe lên, lập tức đã tới trước mặt đối phương. Một trưởng mang theo uy thế khủng bố đánh ra Không khí bạo liệt Phúc Tên tình cực cảnh trung kỳ cường giả liền thổ huyết Sắc mặt tái nhợt lui ra sau <cười> Một trưởng này ta đã hạ thủ lưu tình Lần tới không dễ dàng như vậy đâu Sau khi lướt về trên thủ tọa Tên mặt ngựa này liền hả hề nói Ô oh, trông rất uy phong đó Đúng lúc này, một thanh âm lành lành cách không truyền tới. Ai? Tên mặt ngựa quát lớn. Làm ảnh mông lung, Diệp Trần đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Là ngươi? Ô, đã là tình cực cảnh trung kỳ đình phong cường giả. Khá lắm, dám lửa gạt ta. Ngươi biết tội gì chưa? Tên mặt ngựa này hơi chút khiếp sợ, rồi sau đó nổi giận quát. Diệp Trần lạnh nhạt nói Ta làm gì có tội Ngươi mới có tội Làm can Ngươi đã là tình của cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả Vậy phải nộp thêm 7.500 khối trung phẩm linh thạch Mặt khác giao cho ta thêm 5.000 khối trung phẩm linh thạch Nếu một khối Thiếu một khối Ta liền lấy mạng ngươi Tiền mặt ngựa liền nổi lên sát tâm Diệp Trần cho hắn kinh ngạc quá lớn Hắn có một tia dự cảm không tốt. Bất đắc dĩ thì hắn đành phải giết Diệp Trần dẹp trừ hậu hỏa. Thật có lỗi, ta lần này tới đây không phải để đưa linh thạch cho ngươi mà tới đòi lại linh thạch của ta. Ba vạn khối trung phẩm linh thạch, thiếu một khối cũng không được. Đúng là ăn gan hùm mật gấu, chết đi cho ta. tiền mặt ngựa quát lớn, một trường phách tới Diệp Trần. Phanh! Dùng quyền đối trường Diệp Trần thì chỉ ra ngũ nhạc thần quyền Đã lâu không dùng Thổ chi ý cảnh tạo nghệ của Diệp Trần Cũng không thấp Trong hư không phẳng phất như có một ngọn núi lớn Ép xuống tên mặt ngựa Crack Đại sảnh vỡ vụn Tên mặt ngựa bị đánh bay ngược về sau Phun ra một ngụm máu Hết trường 361 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện Người đọc VV Chương 362 Trở thành Nguyên Lão Làm sao có thể Hắn rõ ràng là một tình cờ cảnh trung kỳ đỉnh phong mà Sau khi đụng nát vách tường sau lưng Tên mặt ngựa mấy kỉnh hãi lẩm bẩm Ánh mắt tập trung lên đối phương Diệp Trần nói Ba vạn khối trường phẩm linh thạch Giao hay không? Diệp Trần cũng không muốn giết tên này Dù sao đối phương Cũng là người của mê vụ đảo Nếu giết chết hắn Chẳng khác nào đắc tội với thế lực trên mê vụ đảo này Mơ mộng Phân lãnh trưởng Tên mặt ngựa nhanh chóng đứng lên Đánh ra một trường Thủy ý cảnh tràn ngập Một đạo cự thủ chụp về phía Diệp Trần Ngũ nhạc độc tôn Đối với công kích của tên mặt ngựa này Diệp Trần căn bản không cần dùng tới kiếm pháp Chỉ cần đánh ra thức cuối cùng trong ngũ nhạc thần quyền Thổ chỉ cảnh hùng hậu Hình thành hư ảnh năm tòa núi lớn điệp ra Cùng một chỗ Mạnh mẽ đánh nát thủ ấn của tên mặt ngựa Rồi đè mạnh hắn xuống mặt đất ngươi chết chắc rồi Trên ta còn có tôn nguyên lão chiếu ứng Đắc tội ta Người chết chắc tiền mặt ngựa này bị ép không thể nhúc nhích Nên giống lên Tôn nguyên lão cũng cứu không được người Tự làm tự chịu Diệp Trần cũng không nói nhản Cách không chụp lấy chữ vật linh dưới của mặt ngựa Trần nguyên dũng mãnh đi vào Tất cả tài phú trong đó liền hiện ra trong đầu Diệp Trần Tên mặt ngựa này Đúng là giàu có dùng tâm thần quan sát bên trong một thoáng trung phẩm linh thạch có 6 cây rừng lớn mỗi giường đều có một vạn khối tổng cộng 6 vạn khối trung phẩm linh thạch lẻ tẻ cũng có vài ngàn khối về phần hạ phẩm linh thạch thì không có bao nhiêu ai dám gây sự ở chất sự đường hai người đánh nhau gây ra động tĩnh không nhỏ nên hấp dẫn hai vị trưởng lão của mê vụ đào gần đó Thần phận trưởng lão trên mê vụ đảo rất tôn quý, mỗi người đều là cường giả tình cực cảnh đỉnh phong. Vụt, vụt. Hai đạo nhân ảnh cấp tốc rơi xuống bên ngoài chấp sự đường. Người bên trái, một đầu tóc trắng, dùng mạo tiều tụy. Nếu dựa theo giới hạn 100 tuổi so sánh, thì hắn cũng đã bảy tám chục tuổi rồi. Đương nhiên hắn là tình cực cảnh cực hạn cường giả, niên kỳ phải hơn gấp bội, khoảng chừng 170 tuổi rồi. Bên phải là một trung niên nhân Má trái có hai vết thẹo giao nhau Do kiếm tạo thành Trong bộ dáng rất hùng hãn Tên mặt ngựa thấy hai người này tới Thì hét lớn lên Bạch trưởng lão Lục trưởng lão mau cứu ta Người này rõ ràng là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả Mà lại gạt ta Nói là tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả Rõ ràng không đem mê vụ đào để vào trong mắt Nhanh giết hắn đi Tên bạch trưởng lão trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, quát lên với Diệp Trần. Ngươi là người phương nào? Mau buông mã chấp sự ra, tiếp nhân thẩm phán. Bạch trưởng lão, phí lời với hắn làm gì? Ngươi dám ở mê vụ đảo nháo sự thì cứ giết. Trung niên nhân hùng hãn, dùng ánh mắt như nhìn người chết, nhìn Diệp Trần. Phanh Ngọn núi hư ảo đang trấn áp trên người tên mặt ngựa vỡ ra, lực trùng kích khiến cho hắn phải thổ huyết, chiến lực mất hết. Diệp Trần sau đó xoay người lại, nói. Tên này ý và thân phận chấp sự, tùy ý vơ vét tài sản của người mới lần đầu tê mê vụ đảo, thì có thể phán tội gì? Hắn có tội hay không còn chưa tới lượt người phán định, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói nếu không chỉ có con đường chết trùng niên nhân hung hãn gọi là lục trưởng lão làm sao không biết những hành động hàng ngày của tên mã chấp sự kia nhưng tên mã chấp sự này lại là người của tôn nguyên lão một phần linh thạch mã chấp sự vơ vét cũng có một thành đưa cho hắn cho nên hắn làm sao có thể phán mã chấp sự có tội nếu náo động tới đảo chủ thì vẫn còn có tôn nguyên lão đằng sau mà đã vậy thì đã không có biện pháp gì nữa rồi Một vầng sáng lóe lên Trên tay Diệp Trần nhiều hơn một thanh trường kiếm Vỏ kiếm có phong cách cổ xưa Dám ở trước mặt ta rất vũ khí Tiểu tử, người chết chắc rồi Hắc sắc quàng mang lóe lên Trên tay lục trưởng lão cũng nhiều thêm một thanh vũ khí Đây là một thanh hắc sắc côn Trên mặt cây côn này có từng đạo đồ án uốn lượn Theo Trần Nguyên rót vào Không khí xung quanh cây côn liên tục vặn vẹo Bạch trưởng lão lui ra sau một bước, nói Lục Tung, tốc chiến tốc thắng Ta biết rồi Lục Tung hắc hắc cười một tiếng Rồi thân ảnh liền biến mất Một côn đập thẳng tới trước mặt diệp Trần, Đinh Lồi quàng thiểm điện Mũi kiếm dễ dàng chống đỡ thế công của lục trưởng lão Ba mặt của chất sự đường nhanh chóng bạo liệt Hóa thành cát bụi Bịch, bịch, bịch Hai chân của lục trưởng lão không thể kiềm chế được, lùi về sau tám bước. Mỗi bước đều đem mặt đất dẫm nát, từng đạo khe nứt lan ra xung quanh. Lục trưởng lão bị đánh lui. Tên mặt ngựa nằm trên mặt đất, thấy cảnh này thì không thể nào tin được, thì thào một tiếng. Mề vụ đảo có 98 trưởng lão. Mỗi người đều có thực lực tình cờ cảnh đỉnh phong. C ngoại trừ mấy vị nguyên lão và ba vị đào chủ gia, Thì bọn họ có thể được xưng là vương nơi này rồi Vậy mà Diệp Trần lại có thể bột kiếm bức lui lục trưởng lão Chẳng phải nói Diệp Trần ít nhất cũng là tình cờ cảnh đỉnh phong cường giả Không có khả năng Hắn rõ ràng là tình cờ cảnh Trung kỳ đỉnh phong cường giả Mới tuần trước ta dùng một ngón tay Còn có thể dễ dàng hạ sát hắn Tên mật ngựa này cho rằng Vừa nãy lục trưởng lão chưa dùng toàn lực Chỉ mới tập thể dục mà thôi Nhưng Bạch Trưởng Lão thì không cho rằng như vậy Lục Tung tuy không có thuy chuyển tuyệt chiêu Thậm chí chiều thức cũng không dùng Nhưng Diệp Trần lại có thể dùng trạng thái hời hợt bình thường đánh lui Lục Tung Rõ ràng Lục Tung không phải là đối thủ của Diệp Trần Tên tiểu tử không để bọn họ vào mắt Nguyên lai like là có bản lĩnh Bạch Trưởng Lão thẩm phán định Hắn có thực lực tình cực cảnh đỉnh phong cường giả lục tung xuất gia đỉnh phong thực lực của ngươi đi bạch trừng lão thần sắc ngừng trọng hai mắt khóa chặt diệp trần chuẩn bị có cái gì ngoài ý muốn sẽ cùng với lục tung liên thủ đánh chết diệp trần tiểu tử ngươi đã chọc giận ta hắc hải nộ xa khi thối lui tới bước thứ 9 hai tay lục tung vung côn lên bốn phía liền bị phủ một tầng hắc sắc thủy triều Mà bản thân hắn thì chuyển người biến thành một vòng xoáy ở trung tâm thôn phệ hắc chiều xung quanh, phương viên hơn 10 dặm xung quanh. thiên địa nguyên khí đều bị hắn cắn nuốt, không còn để chuyển hóa thành chiến lực của hắn. Oanh! Một côn đánh ra, vô tận thủy triều hội tụ thành côn thế, đánh tới dịch trần. Sau một khắc, một đầu nộ xa hiện ra, thân thể khổng lồ của nó mang theo lực lượng khủng bố nhào lên. Thủy chỉ cảnh rất lợi hại. Thế công mãnh liệt như vậy, làm cho tóc và quần áo của Diệp Trần tung bay. Nhưng bản thân hắn vẫn đứng yên bất động. Lồi trái kiếm nhẹ nhàng chém vào hư không một cái. Xẹt! Một kiếm này liền đem đầu nộ xa hùng mãnh do lục trưởng lão thi triển ra, chém thành hai nửa. Trên mặt đất còn có điện hòa lập loè phát ra âm thanh suy suy không ngừng tuyệt chiều của Lục Tùng bị một kiếm phá nát mà còn hơi hợt như thế. Bạch Trừng Lão hít một ngụm khí lạnh. Nếu Diệp Trần chỉ vèn vẹn đà bại Lục tung hắn cũng không quá kinh ngạc. Thực lực Diệp Trần thể hiện ra lúc trước tuyệt đối là tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả. Mà trong tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả cũng có trìa mạnh yếu. Tự nhiên là có thắng có bại. Nhưng đối mặt với tuyệt chiều mạnh nhất của Lục tung Diệp Trần chỉ hời hợt một kiếm đã phá giải. Còn muốn đánh sao? Diệp Trần cũng không có thật sự ra tay. Cho dù Lục Tùng có mạnh hơn, thì cũng chỉ là một tình cực cảnh đỉnh phong cường giả. Mà Diệp Trần đã có thực lực của tình cực cảnh cực hạn cường giả, mà còn là một trong những tồn tại đứng đầu, căn bản không cùng một cấp độ. Nếu như vậy còn không phá giải được tuyệt chiêu của Lục tung thì hắn cần gì đi ra ngoài hỗn. Mau nhìn, chất sợ đường phát sinh tranh đấu, ngay cả vách tường đều bị hủy hết. Vốn là xung quanh chất sợ đường có tường lớn bao quanh, không thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Nhưng Diệp Trần và Lục Tùng chiến đấu là khiến cho mấy bức tường xung quanh hóa thành bụi phấn. Do đó đám người bên ngoài mới thấy được tình cảnh nơi đây. Kia không phải là Bạch trưởng Lão, Lục trưởng Lão sao? Còn người trẻ tuổi kia là ai? ta đoán chừng là người mới tới mê vụ đảo mỗi lần mê vụ đảo phát sinh tranh đấu đều là do cường giả bản thổ và cường giả từ bên ngoài tới phát ra à công kích của lục trưởng lão đã bị phá người trẻ tuổi kia tuyệt đối là nhân vật rất lợi hại chấp sự đường lần này đúng là đã phải thiết bản rồi vờ vết tài sản của ai không vơ mà lại đi vờ của một vị tình cực cảnh cực hạn cường giả không phải muốn chết sao Đúng là rất mạnh. Bất quá mê vụ đào còn có 3 vị đào chủ và 19 vị nguyên lão. Cứng quá, sẽ chết rất thảm. Trên đường phố bên ngoài trước sự đường, tụ tập rất nhiều võ giả. Trong đó không thiếu tinh cực cảnh cường giả. Bọn họ tụ tập lại với nhau, không ngừng nghị luận xôn xao. Nhanh tản ra, thành vệ đội tới. Đúng lúc này, trên đường sông già mấy đội võ giả. Như ngõ giả này tu vi thấp nhất cũng là tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả. Đội trưởng còn là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, đội phó là tinh cực cảnh trung kỳ. Mỗi một đội đều có 20 người, tổng số lượng hiện tại hơn trăm người. Thành vệ đội Bình thường sẽ không động tay, mà do bão nguyên cảnh tạo thành một đội tuần tra thành thị. Chỉ khi có đại sự phát sinh, thì thành vệ đội này mới có thể xuất động. Thành vệ đội thành viên hơn 3.000 người. Hiện tại những người tới không phải là toàn bộ lực lượng của thành vệ đội. Khoảng cách thành vệ đội xuất động gần đây nhất đã rất nhiều năm rồi. Hiện tại là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy. Toàn bộ cút hết! Dưới sự dẫn dắt của bảy tân đội trưởng, hơn trăm tinh cơ cảnh cường giả nhanh chóng bù tới quát lui mọi người. Đi vào! Thấy thủ hà đã tới đủ. Đám cường nhân này liền đi vào trong chất sự đường Động tĩnh ở bên ngoài Bạch trưởng lão làm sao không biết đến Quay đầu nhìn lại thấy thành vệ đội đi tới Thì hắn thầm thở vào một hơi Hai đánh một hắn cũng không nắm chắc Có thể chiến thắng được Diệp Trần Nhưng hiện tại có hơn trăm người Đồng thời vây công Thì Diệp Trần trừ khi là tình cờ cảnh vô địch cường giả Nếu không chỉ có đường chết Các ngươi Bao vây chất sự đường lại Bạch Trưởng Lão phần phó Vâng, Bạch Trưởng Lão Địa vị của Trưởng Lão viễn siêu đội trưởng thành vệ đội bảy người nhanh chóng vâng lệnh dẫn đội viên của mình bao vây chấp sự đường chặt chẽ Tùy thời đều có thể công kích Thu mắt lại, Bạch Trưởng Lão đầy tự tin nói Hiện tại người thúc thủ chịu chói còn kịp Bằng không, để nhiều người như vậy đồng thời công kích Người chỉ có con đường chết Diệp Trần nghe vậy thì chỉ cười nhạt. Nếu cường giả tinh cực cảnh cực hạn cường giả có khinh công không quá lợi hại, mà bị hơn trăm tinh cửa cảnh cường giả đồng thời công kích, thì vẫn có khả năng vẫn lạc. Nhưng Diệp Trần hắn lại có phần thần hóa ảnh, thành tiệu không phải một tinh cực cảnh cực hạn bình thường có thể so sánh được. Diệp Trần tự tin, khi hắn toàn lực thi triển khinh công, thì một lần nhiều lắm chỉ có bảy tám đạo công kích đánh trúng hắn. Mà bảy tám đạo công kích của mấy tên tinh cơ cảnh bình thường, thì hắn tự tin dễ dàng ngăn trở. Đương nhiên, cùng với mê vụ đảo khai chiến không phải là mục đích của hắn. Mục đích của hắn là muốn lên làm nguyên lão. Dù sao, cũng phải ở lại mê vụ cấm khu này sinh tồn thời gian không có thể không ngắn. Nhất định phải thuận thế mà làm. Trừ khi hắn không muốn ở trên mê vụ đảo này mà một mình lang bạc trong biển sương mù ngoài kia. Lập trận thế lớn như vậy làm gì? Kỳ thật ta tới là muốn gia nhập mê vụ đảo. Thu lôi chạy kiếm lại, Diệp Trần đối mắt với bạch trưởng lão nói. Gia nhập mê vụ đảo. Sắc mặt của bạch trưởng lão và lục trưởng lão khá khó coi. Đối với lý giải của bọn họ với đảo chủ, thì người như Diệp Trần lựa chọn gia nhập, thì đảo chủ sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, nãy giờ, Diệp Trần ra tay rất có chừng mực, Không hề giết bất kỳ người nào. Khóe miệng co quắp lại, bạch trực lão cố gắng để nén lừa giận, nói Muốn gia nhập mê vụ đảo, cũng không cần đả thương người khác. Các hạ làm như vậy khiến cho người ta rất hoài nghi. Tốt nhất hiện tại, theo ta đi một chuyến, tiếp nhận thẩm vấn. Đến lúc đó đảo chủ có đồng ý cho người gia nhập mê vụ đảo hay không thì khác biết. Chỉ cần mang dịp trần đi, thì bạch trường lão tự tin tôn nguyên lão sẽ có thể dễ dàng giải quyết được việc này. Đến lúc trắng đèn thế nào còn không phải do họ nói sao. Thật có lỗi, ta sẽ không cùng các ngươi đi đâu cả. Mã chấp sự bị thương là do hắn tự làm tự chịu. Ta chỉ là bị động tự vệ. huống chi, chờ lúc ta gia nhập mê vụ đào, thì cũng là thân phận nguyên lão. Một vị nguyên lão còn cần các người thẩm tra. Diệp Trần đã chuẩn bị rất tốt, hoặc là trở thành mê vụ đảo nguyên lão, hoặc là rời khỏi mê vụ đảo này. Ở trong mê vụ cấm khu này, hắn không cần phải e ngại bất cứ tình cờ cảnh cường giả nào, ai dám đuổi theo hắn. Tinh thần lực ở trong sương mù nơi này bị hạn chế tới chín thành, phạm vi tầm mắt cũng hạn chế rất lớn. Hay có thể nói, một khi tiến vào trong mê vụ cấm khu này, một vị linh hải cảnh cũng rất khó giết được mục tiêu. Người cho rằng Nguyên Lão là người muốn làm thì làm sao Lớn lối Vài dặm ngoài xa Có một thanh âm giả nua chuyển tới Tôn Nguyên Lão Bạch Trường Lão Cùng với tên mặt ngựa đều lộ ra hỉ sắc Diệt Trần không cần đưa mắt nhìn Chỉ cần dùng linh hồn lực quan sát Cũng biết được có một vị Lão giả Mặt trường bào màu cho Ở vị trí trung ương mê vụ đảo Cất tốc lao tới đây tốc độ tuy rất nhanh nhưng lại không tạo ra tiếng gió, tựa hồ lĩnh ngộ phong chỉ ý cảnh. không khí lưu động xung quanh chẳng những không gây trở ngại cho hắn mà ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ của hắn. đây là biểu hiện của phong chỉ ý cảnh cực hạn. có thể trở thành tình cực cảnh cực hạn cường giả quả nhiên đều có bản lĩnh. trong nhận thức của Diệp Trần ngoại trừ thân đồ tuyệt thì các tình cực cảnh cực hạn cường giả khác, ý cảnh đều không tiếp cận cực hạn, thì cũng đã cực hạn rồi. Đương nhiên, thần đồ tuyệt là do đã cô động được võ hồn hình thức ban đầu, nên chiến lược mạnh hơn so với tình cực cảnh cực hạn cường giả bình thường một bậc. Tuyệt đối lực lượng cùng với ý chí có thể đền bù cho khoảng cách về ý cảnh. Vô thành vô tức, người được gọi là tôn nguyên lão đã xuất hiện trong chất sự đường.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 Chương 363 trở thành Nguyên Lão 2 Diệt Trần ngẩng đầu nói Ngươi quản giáo không ra gì nên mới khiến hắn bị thương Quá kiêu ngạo Đám thành viên của thành vệ đội đều há hốc mồm Tôn Nguyên Lão giận quá hóa cười Ánh mắt ẩn hàm sát cơ Nói Tốt cho một câu quản giáo không ra gì Ta ngược lại muốn xem người có bản lĩnh gì mà cuồng vọng trong tay hắn đột nhiên nhiều thêm một thanh ngân sắc trưởng thương thân thể hắn hơi nghiêng một thương phách xuống không khí phía trước nổ banh ra phảng phất như bị chọc ra một cái lỗ vậy nhanh nhanh kinh người từ lúc ngân sắc trưởng thương xuất hiện tới lúc đánh tới diệt trần bất quá chưa tới một cái chớp mắt rất nhiều người thậm chí còn không kịp di động ánh mắt Đinh! Hắn nhanh, diệt chân còn nhanh hơn. Phá phôi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắt điểm ngay mũi trừng thương, nhẹ nhàng như trở bàn tay. Hai người nhìn như chỉ giao thủ bình thường, nhưng lực phá hoại lại rất khủng bố. Chất sự đường trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Đám thành vệ đội ở xung quanh có mấy người bị chấn tới, chấn tới thổ huyết, sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng lùi lại. Quá nhanh! rõ ràng còn vượt qua cả tốc độ trường thương của ta. Tôn Nguyên Lão chấn động, hắn chủ tu chính là Phong Chỉ ý Cảnh, nhất cử nhất động đều rất nhanh, nhưng mà diệp trần lại có thể ngăn trở được một thương của hắn, mà tựa hồ vẫn còn dư lực. Phong Chỉ ý Cảnh, người này là người đầu tiên ta đụng phải, bất quá muốn so tốc độ công kích với ta thì quá kém. khoái trí ý Cảnh của ta thuần túy lấy chữ nhanh làm trọng. Không hề có chút tạp chất nào Mà phong chỉ cảnh cũng có nhanh Nhưng lại không đủ thuần túy Vừa mới giao thủ thoáng chốc Nhưng chiến lược cùng đặc điểm của Tôn Nguyên Lão Đã không thể nào che giấu được Diệp Trần Kiếm rất nhanh tiết ta một chiêu Lưu phong cửu thương Lần trước công kích của Tôn Nguyên Lão Không hề có thanh âm Nhưng lần này tốc độ công kích đã đạt tới cực hạn thanh âm không cách nào tiêu trừ được tiếng xé gió cực kỳ chói tai vang lên trong chớp mắt tôn nguyên lão đã đánh ra ba thương thương thứ hai và thương thứ ba gần như đồng thời đánh ra giống như chỉ có một thương xuất ra vậy khoái trì tứ kiếm đinh đinh đinh ba kiếm đầu đã triệt tiêu công kích của tôn nguyên lão kiếm thứ tư đã đánh lên hộ thể trần nguyên của hắn phúc Hội thể Trần Nguyên bị phá vỡ, sắc mặt tôn trường lão tái nhợt, khóe miệng dỉ ra máu tươi, bay ngược về phía sau. Khói trì tứ kiếm triệt đề khắc bại, lưu phòng cửu thương. Trước mặt khói trì tứ kiếm, lưu phòng cửu thương cũng chỉ có thể phát ra được ba thương, thương thứ tư còn chưa kịp ra. Bởi vì khói trì tứ kiếm nhanh hơn, cần đối hơn, không hề có chút dư thừa nào, nếu thiếu một kiếm thì cũng không thể đạt tới góc độ cực nhanh như vậy được. Tồn nguyền lão bại. Bạch Trường lão và lục Trường lão đều rụi mắt, vẻ mặt mờ mịt. Đáng chết! Hắn làm sao có thể nhanh hơn ta? Một kiếm kia cũng chỉ khiến tồn nguyền lão bị vết thương nhẹ không ảnh hưởng gì tới chiến lực của hắn. Nhưng phương diện tốc độ hắn đắc ý nhất lại hoàn toàn bại trên tay Diệp Trần nên khiến hắn dị thường tức giận. <cười> đi chết đi! Đạp mạnh xuống đất một cái, tôn nguyên lão vung mạnh trưởng thương hội tụ phong chỉ ý cảnh cùng với kim chỉ ý cảnh vào nhau. Hai trùng ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau, vừa nhanh vừa cứng. Lực công kích tăng lên không chỉ gấp đôi. Tôn ngũ, dừng tay! Một bàn tay trên nguyên màu vàng đất đột nhiên hiện ra áp tôn nguyên lão lại. Trong đó cũng có một phần do tôn nguyên lão cũng không có xúc hết khí thế. Nhưng tùy ý một kích của cường giả tinh cờ cảnh cực hạn, cũng có thể đánh trọng thương cường giả tinh cờ cảnh đỉnh phong, cho dù là chưa đi hết khí thế, cũng không dễ dàng áp chế như vậy. Năng lực nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác, bàn tay chân Nguyên kia ngay lúc thường thế của Tôn Nguyên lão chưa kịp phát ra, đã ngăn chặn lại, giảm đi rất nhiều khí lực. Diệp Trần không cần đoán cũng biết là một vị đảo chủ đã hiện thân. Cũng chỉ có tình cờ cảnh vô địch cường giả mới có thể nhẹ nhàng ngăn chặn một tình cờ cảnh cực hạn cường giả như thế. Không khí vặn vẹo, trước người Diệp Trần khoảng 30 bước chân hiện lên một đạo nhân ảnh. Người này một thân hắc sắc trường bào, hai tay để sau lưng, da mặt khô vàng, bà động chân nguyên được che giấu rất tốt. Tinh tế cảm giác còn khiến cho người ta sinh ra một cổ cảm giác kinh hãi. Giống như một ngọn núi lửa tùy thời có thể bộc phát ra thiêu tạng vạn vật vậy. Vương Phó đào Chủ Tôn Nguyên Lão chắc tay nói, trùng niên mặt vàng khoác tay, nói Người không cần nói gì, về trước đi, chuyện này để ta xử lý, những người khác cũng đều tản ra. Vâng Đám thành vệ đội rất có trật tự lùi ra ngoài. Tôn Nguyên Lão thầm than một tiếng Vương phó đảo chủ đã nói như vậy Thì hiển nhiên không có ý định muốn làm khó dịp trần Nếu không cần gì kêu bọn hắn rời đi Cứ tại chỗ đánh chết là được Vâng, tôn ngũ cáo lui Tôn Nguyên Lão cũng không còn gì nói nữa Quay người hướng chỗ ở cửa của mình phóng đi Bạch Trường Lão và Lục Trường Lão thấy Tôn Nguyên Lão đã rời đi Thì cũng nhanh chóng rời đi chỉ chốc lát sau trong đống đổ nát của chất sự đường chỉ còn lại ba người là vương phó đào chủ diệp trần và tên mặt ngựa người chuẩn bị làm gì đây vương phó đào chủ nhìn diệp trần hỏi diệp trần có thể cảm nhận được sự áp bách từ trên người đối phương liền thu hồi phá phôi kiếm mở miệng nói không biết mê vụ đào có thể dung hạ được diệp mỗ người muốn gia nhập mê vụ đảo vương phó đảo chủ kỳ thực cũng đã đoán được ý định của diệp trần hắn không giết mã chất sự cũng không giết ai khác lý do một là nương tay hai là có chỗ cố kỵ đúng vậy vương phó đảo chủ liếc nhìn diệp trần thật sâu một cái rồi nói thực lực của ngươi đúng là đã đạt tới cấp độ nguyên lão mê vụ đảo chúng ta không giống với các tông môn không có quy củ gì cả ngày mai ngươi đến đại điện nghị sự đi đào chủ sẽ đích thần bổ nhiệm ngươi thành vị nguyên lão thứ hai mươi của mê vụ đảo dứt lời vương phó đào chủ liền trực tiếp rời đi một người đáng sợ hành động của đối phương rất gọn gàng Rất khoát nói chuyện không hề dây dưa lực áp bách so với nói cả trăm câu còn đáng sợ hơn Tề mặt ngựa lúc đầu còn trông cậy vương phó đảo chủ giáo huấn Diệp Trần. Nhưng hiện tại thấy kết quả như vậy. Mặt hắn vàng như đất. Dùn dày nhìn Diệp Trần. Linh thạch của ngươi ta đã nhận. Diệp Trần cũng không hề nhìn hắn. Quay người hướng chỗ đường phố mà đi. Trên đường có rất nhiều võ giả lui tới. Triệu Ngọc Sương cũng cùng mấy người triệu hàng cũng vừa đi săn trở về. Thu hoạch lần này tương đối khá. Ồ, chất sự đường đâu? Triệu Ngọc Sường kinh ngạc nói Ở đây đã phát sinh trận chiến rất lớn Triệu Hằng nhìn ra được một chút dấu vết còn sót lại Đại chiến Ai lại dám đem chất sự đường phá hủy Dưới linh hài cảnh Bất luận một gã tình cờ cảnh cường giả nào tới Cũng phải tiếp nhận sự quản lý của bê vụ đảo Lên tiếng chính là nhi tử của Triệu Hằng Triệu Hằng nói Quản nhiều như vậy làm gì Thế giới bên ngoài to lớn Không thể nào tưởng tượng được Cường giả như mây Nói không chừng thực sự có một vị tình cực cảnh cường giả nào đó Có thực lực chống lại lực lượng của mê vụ đảo Ánh mắt của chúng ta Nhìn không tới đâu Triệu Ngọc Sương Lại nói sang chuyện khác Không biết tên Diệp Trần kia Thế nào rồi Tên mã chất sự trong chất sự đường Chính là một con quỷ hút máu Cương giả tới bên ngoài tới bị hắn giết không ít Cũng may là Không thấy thi thể của tên Diệp Trần kia Treo ngoài cửa thành Có lẽ hắn vẫn bình an Cái này không nhất định Thi thể treo trên cửa thành Đều là người không phục sự quản lý của bề vụ đảo Nhưng cũng có một số người Gia thân tương đối khá lại không phục Cũng sẽ bị giết Nhưng sẽ không bị treo lên cửa thành Nếu không chất béo thù được sẽ ít đi Nhì từ của Triệu Hằng nói Chịu Ngọc Sừng trừng mắt nhìn phụ thân một cái. Được rồi, lần này thu hoạch tương đối khá, vượt hơn những lần trước nhiều. Trở về ăn mừng một chút mới được. Buổi sáng hôm sau, Diệp Trần từ trong tử điếm đi ra, hướng về tầng trên cùng của mê vụ đảo đi tới. Mê vụ đảo tổng cộng có 9 tầng, tiến vào một tầng đều phải giao thành phí. Tầng 1 là một khối hạ phẩm linh thạch, tầng 2 là 4 khối. Tầng 3 là 7 khối, tầng 4 10 khối, đến tầng 9 là 25 khối. Một đường đi tới đỉnh, diệt chân tổng cộng mất 117 khối. Đương nhiên mỗi một tầng đều sẽ có một cái thân phận lệnh bài. Người có thân phận lệnh bài ở tầng trên sẽ không cần ra nộp thành phí khi vào tầng dưới. Nếu không chỉ tính dường phí vào thành cũng khó có thể thừa nhận nổi, trừ khi một thời gian dài không ra khỏi thành. Diệp Trần cũng không để chút linh thạch đó vào mắt, lần sau cũng không cần phải giao. Tiến vào thành thị tầng thứ 9, Diệp Trần trực tiếp hướng chỗ cung điện trên đỉnh mê vụ đảo đi tới. Dừng lại, nếu không giết không tha. Võ giả thủ hộ mê vụ cung điện ngăn cản Diệp Trần lại. Là vương phó đảo chủ cho ta tới gặp đảo chủ. Có bằng chứng gì không? Còn phải có bằng chứng. Lúc này vương phó đảo chủ từ bên trong đi ra, nói. Để cho hắn đi vào. Vâng. Đi theo vương phó đảo chủ đằng sau khoảng nửa bước, Diệp Trần quan sát bốn phía một chút. Tạ liệu kiến tạo tòa mê vụ cung điện này rất bình thường, nhưng tạo hình lại rất xa hoa. Đào chủ có chút bá đạo nói năng cẩn thận một chút. vương phó đào chủ nhắc nhở một câu. Diệp Trần hơi kinh ngạc một chút, nói. Đa tạ. Rất nhanh, hai người đã đi xuyên qua, quảng trường đi vào ngoài cửa nghị sự điện. Người chờ một chút. vương phó đào chủ nói xong liền cất bước đi vào. Trên thủ tọa trong đại điện, có một lão già mặc áo đen đang ngồi. Thân thể của lão giả này rất trắng kiện, bàn tay to như cái quạt, đốt ngón tay cỡ như một quả trứng gà cỡ nhỏ, ẩn chứa lực lượng rất khủng bố. Đạo chủ, hắn đã tới. Vương phó đạo chủ ngồi vào bên trái ghế chủ tọa, đối diện bên kia là một bạch bào lão giả. Bên dưới hai người phân biệt có 19 vị tinh cực cảnh cường giả khác, chính là 19 vị nguyền lão. Ừ, vào đi. Thành âm của Hắc Bảo lão già truyền ra bên ngoài Diệp Trần nghe vậy thì lập tức đi vào người chính là Diệp Trần Hắc Bảo lão già híp mắt hỏi không tệ người xin lỗi tôn nguyên lão một tiếng đi sự tình ngày hôm qua không trì cứu nữa sau đó Hắc Bảo lão già lạnh nhạt nói Diệp Trần nghiêng đầu nhìn qua tên tôn nguyên lão kia, đối phương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng không hề nhìn qua Diệp Trần. Cũng được, tôn nguyên lão đánh với ta một trận, bị chút vết thương nhẹ, ta có thể bồi thường cho hắn vạn khối trung phẩm linh thạch, coi như là phí chữa thương. Tôn nguyên lão, ngươi thấy sao? Diệp Trần nói ra một câu ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngươi... Tôi người lão mặc dù hàm dưỡng Không có tốt mấy Cũng bị chọc cho tím mặt hmm. Hắc bào lão già cũng không ngờ Diệp Trần dám nói như vậy Đầu mày hắn khẽ nhíu lại Nói Nói như vậy Là người không muốn xin lỗi Nghĩ kỹ hậu quả chưa Ta đã nghĩ kỹ hậu quả Nên mới tới đây Không biết mấy vụ đảo có thể có một chỗ cho ta đặt chân hay không ta cũng không cho rằng đào chủ muốn ta nói lời xin lỗi với bại tướng chứ. <cười> lá gan không nhỏ. hết chương 363 Nhấn để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn, tác giả kiếm du thái hư. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc vv, chương 364, trở thành nguyên lão tiếp theo. Hắc Bào lão già cười cười, vườn người đứng dậy, một luồng điện xà màu xanh như thực chất từ trên người hắn bắn ra. Khí thế thuộc về tình cục cảnh vô địch cường giả tràn ngập đại điện, dũng mãnh áp tới Diệp Trần. Rắc rắc bùm Đám đồ dùng trong đại điện này đều dùng tài liệu bình thường tạo thành, làm sao có thể chịu nổi khí thế của hắc bảo lão giả này phát ra, cho nên liên tục xuất hiện các vết nứt. Mái tóc màu đen của Diệp Trần vẫy động sau lưng, nhưng hắn không hề nhúc nhích, tùy ý để cho khí thế trùng kích lên người. Nếu nói khí thế của tên đảo chủ này như Thủy Triều, như Cuồng Lôi, thì khí thế của Diệp Trần lại như một tảng đá ngầm, một khối san hô. Là chứng kiếm nhưng mà không phát Lợi hại Không hổ là cường giả có thể khiến cho tôn nguyên lão phải bị thương Khí thế của đảo chủ Tuy không mạnh hơn bao nhiêu So với tình cờ cảnh cực hạn cường giả nhưng bình thường lại nhiều thêm sự thăng phúc của võ ý Tình cực cảnh cực hạn cường giả bình thường Cũng không thể chịu nổi Nhưng mặt hắn vẫn không hề đổi sắc Đám người lão truyền âm nói với nhau. Đại thành kiếm ý cảnh giới, uy lực lại siêu việt kiếm ý viền mãn. Bạch Bảo lão già ngồi bên phải chủ tọa hơi chút suy nghĩ. Đột ngột, khí thế trên người đảo chủ hoàn toàn tán đi, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác. Rất tốt, người có tư cách trở thành nguyên lão của mê vụ đảo, đây là lệnh bài nguyên lão. Cầm lấy đi Véo Một khối lệnh bài tối đen như mực Bắn về phía Diệp Trần Thỏ tay bắt lấy lệnh bài Diệp Trần hỏi Không biết nguyên lão có chức trách gì Mê vụ đảo rất rảnh rỗi Người muốn làm gì thì làm Chỉ cần đem phạm vi của người Quản lý cho tốt là được Đương nhiên người cũng có thể An bài nhân thù đi quản lý Những chuyện khác tạm thời không có Khi có sẽ có người thông báo cho ngươi Về phần chỗ ở của ngươi Thì ngay bên cạnh chỗ của tôn nguyên lão đi Chỗ đó còn đất trông khá lớn Đảo chủ ngồi xuống Không nhanh không chậm nói Bên cạnh tôn nguyên lão Diệt Trần và tôn nguyên lão đồng thời liếc nhau Từ trong mắt đối phương đều thấy vẻ bất thiện <cười> Có ý tứ. Trong đám nguyên lão, một trung niên mỹ phụ nhích môi cười. Diệp Trần đến đã đem lại cho mê vụ đào thêm một tia sức sống. Nàng tin tưởng dưới linh hải cảnh sẽ không ai có thể đi ra khỏi mê vụ cấm khu được, cho nên tranh đấu sau này sẽ không ít. Nói là ở bên cạnh chỗ của tôn nguyên lão, nhưng kỳ thực nơi ở của hai người cách xa nhau hơn 10 dặm, không tính là gần được. Nơi ở trong phạm vi 10 dặm của Diệp Trần, cơ hồ trong một tuần đã hoàn thành. Dù sao công nhân kiến tạo đều là ngưng chân cảnh và bảo nguyên cảnh võ giả đã ngoài. Tốc độ kiến tạo không nhanh sao được. Cơ hồ mỗi một giờ là đã có thể biến đổi một lần. Đương nhiên, tiền lương là do Diệp Trần tự mình cung cấp. Ngưng chân cảnh võ giả một ngày 10 khối hạ phẩm linh thạch, bão nguyên cảnh võ giả một ngày là 50 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Trần dự đoán là trong vòng 10 ngày sẽ xong. Vì để tăng thêm yên tâm cho nên hắn tăng thêm một thành tiền lương, khiến cho tốc độ còn tăng thêm 3 thành. Do đó chỉ 7 ngày là xong. Chỗ ở của Nguyên Lão đã có, nhưng thủ hạ không có mấy người. Cũng không thể chuyện gì cũng tự mình đi làm. Trên mê vụ đảo, có rất nhiều người từ các vực khác nhau tới đây. Có cường già trên các đảo quốc của tinh vực hồ, Có cường già của nam chắc vực và các vực khác Những người này tất nhiên không dám đối nghịch với mê vụ đảo Nhưng quan hệ giữa họ với nhau cũng không mấy hòa khí Mà mê vụ đảo cũng không cấm đánh nhau Chỉ cần không phá hư kiến trúc trên mê vụ đảo Và quấy rối đến quá nhiều người là được Những tiêu chuẩn này quá mờ hồ Có người thích chém giết Có người thích an nhàn Cho nên nhiều lúc phải cần tới thế lực trên mê vụ đảo đứng ra điều đình Thân phận trưởng lão tuy không bằng nguyên lão, nhưng cũng không nghe lệnh của nguyên lão. Nhưng cũng có ba bốn trưởng lão tới lấy lòng ta. Bên dưới trưởng lão là các chấp sự cùng các đội trưởng hộ vệ đội, thành vệ đội. Ta phải thu một ít thuộc hạ sai vặt mới được. Có chuyện gì lặt vặt cũng để cho chúng đi làm. Mê vụ đảo quá loạn. Trên thực tế, ba vị đảo chủ cũng không muốn để cho mê vụ đảo quá trật tự. Sống ở đây mấy chục năm nhảm nhảm chán Nên có chút tranh đấu cũng rất vui mắt Có nghe nói gì chưa? Mê vụ Đào đã có thêm một vị nguyên lão Tôi còn rất trẻ Cùng với đệ đệ của ta không sai biệt lắm Ta cũng có nghe nói Vị nguyên lão này lúc trước Chưa trở thành nguyên lão đã đánh phủ đầu tôn trưởng lão Rất nhiều người chứng kiến tận mắt Vậy sao? Vậy sao? Nghe có vẻ rất mạnh nha Tiệm trang sức quần áo ở mê vụ đảo rất ít, dù sao ở đây cũng ngăn cách với ngoại giới. Nguyên vật liệu không dễ dàng có được, cho. Trừ những thứ mê vụ đảo tự sản xuất ra, thì có những thứ phải lặn xuống đáy hồ tìm kiếm, khiến cho nhân vật lực tiêu hào rất nghiêm trọng. Điều này làm cho giá cả của một số vật phẩm bình thường rất cao. So với ngoại giới phải cao hơn mấy chục tới mấy trăm lần. Mặc dù như vậy, nhưng có nữ thài tử nào không thích trưng diện. Cho nên các tiệm trang sức quần áo ở Mê Vụ Đào lúc nào cũng nườm nược. Trong tiệm bán áo khoác ngoài, có mấy nữ hài tầm hơn 20 tuổi đang tụ tập lại một chỗ nói chuyện. Các tỷ nói là nguyên lão mới. Triệu Ngọc Sơn hỏi. Đúng vậy, Ngọc Sơn chưa biết à? Nàng ta suốt ngày cùng với Gia Gia đi ra ngoài săn yêu thú. Làm gì có thời gian chú ý những chuyện này? Ngọc Sương, không phải tỷ nói xấu, nhưng muội cũng nên lập gia đình đi. Nữ nhân trên mê vụ đào không nhiều, cho nên tìm chỗ có điều kiện tốt cũng dễ dàng. Muội xem, bọn tỷ mỗi ngày đều không có việc gì cần phải làm. Viên Linh thạch thì rất nhiều, muốn mua quần áo thì cứ mua. Nhìn muội xem, nửa năm còn chưa mua được một bộ y phục mới. Muốn tìm mỹ Thì cũng phải tìm bão nguyên cảnh võ giả lợi hại một chút trừ bão nguyên cảnh võ giả bình thường Linh thạch còn không đủ cho hắn dùng nữa là Nếu như có thể gả cho một tinh cực cảnh cường giả là tốt nhất Triệu Ngọc Sường bĩu môi Mấy tỷ muội này đều cùng với nàng lớn lên Nhưng các nàng đều đã lập gia đình hết rồi Trượng phu của vị tỷ tỷ vừa nói là một bão nguyên cảnh đình phòng võ giả Còn có một người thì gả cho một vị tinh cực cảnh cường giả Chỉ có điều những vị cường giả này đều đã hơn 40 tuổi. So với phụ thân của nàng không sai biệt lắm, nên nàng không thích. Tiểu tỷ bộ y phục này trị giá 3 khối hạ phẩm linh thạch và 5 viên linh thạch. 10 viên linh thạch tương đương một khối hạ phẩm linh thạch. Trên mề vụ đảo này đồng tiền thấp nhất là viên linh thạch. Ngoài ra không có vàng bạc kim loại gì cả. Bởi vì ở đây vàng bạc căn bản không có tác dụng gì. Vừa không thể ăn, vừa không thể dùng để tu luyện Mà viên linh thạch này được cố ý cắt ra từ hạ phẩm linh thạch Nhưng sau khi cắt ra, còn phải dùng thủ đoạn đặc thù niêm phong cất vào kho Nếu không để lâu linh khí trong viên linh thạch Sẽ bị sói mòn, biến thành phế vật Đương nhiên, nội đàn yêu thú cũng có thể dùng làm tiền Nội đàn tam cấp yêu thú tương đương với một khối hạ phẩm linh thạch Nội đàn của tứ cấp yêu thú tương đương với 10 khối hạ phẩm linh thạch Nếu như cảm thấy không vừa ý, thì có thể đem nội đàn đến dược điếm đổi. Có đôi khi một viên nội đàn thượng đẳng của tàu cấp yêu thú cũng có thể đổi được hai ba khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch đây. Lần trước Triệu Ngọc Sương đã từ trên người Diệp Trần kiếm được 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, đủ cho Triệu gia của nàng tiêu vài tháng. Ngọc Sương. Nàng chỉ dùng mấy khối linh thạch mua một bộ y phục như vậy sao? Cái này thế nào, ta mua cho nàng. Đúng lúc này, từ bên ngoài có một gã trung niên hơn 40 tuổi đi vào. Hắn trực tiếp đi tới cầm lấy một bộ y phục xa hoa, rồi nói với Triệu Ngọc Sương. Trưởng quầy thấy khách hàng lớn tới, vẻ mặt tươi cười nói. Hảo nhãn lực, bộ y phục này chủ tài liệu là bách niên linh ti, dưới độ sâu vạn mét của tình cực hồ. Chẳng những rất đẹp. Hơn nữa còn thủy hỏa bất xâm, không dễ bị hư tổn. bão nguyên cảnh võ giả bình thường cũng khó thoáng cái làm hư được. Triệu Ngọc Sừng nhíu mày. Người trung niên này là một tình cờ cảnh sơ kỳ cường giả. Tuổi đã hơn 50. dáng người vừa lùn vừa thô. Từ vài tháng trước đã bắt đầu theo đuổi nàng. Trường quầy, bộ y phục này bao nhiêu tiền? Ngài là khách quý. Ta giảm giá cho ngài 20%, còn 800 khối hạ phẩm linh thạch. Bộ y phục này giá gốc chỉ tầm 900 khối hạ phẩm linh thạch, giảm 20%, thì cũng phải là 720 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng khách hàng lớn là phải để làm thịt, trưởng quầy làm sao không nhân cơ hội được. Rất rẻ, ta mua. Triệu Ngọc sương cắn cắn môi, nói đa tại ý tốt của ngươi nhưng ngọc sương không thể tiếp nhận vì sao ngọc sương tạm thời không có ý định lập gia đình ta đã theo đuổi nàng mấy tháng làm gì một tình cờ cảnh cường giả nào làm được như ta ngọc sương nàng nếu gả cho ta triệu gia của nàng mỗi ngày cũng không cần phải ra ngoài săn yêu thú nữa lý đào ta tuy không tính là rất giàu có nhưng hạ phẩm linh thạch vẫn còn rất nhiều rất nhiều Tình vực hồ sâu không thấy đáy, mà yêu thú cường đại toàn ẩn ở những chỗ sâu. bão nguyên cảnh võ giả cũng chỉ có thể lặn xuống khoảng hơn vạn mét. Tình cực cảnh cường giả thì có thể xuống dưới độ sâu vài vạn mét. Tuy tiện sang một đầu lục cấp hoặc thất cấp yêu thú, cũng có thể kiếm được rất nhiều linh thạch. Cho nên tại mê vụ đảo, tình cực cảnh cường giả hầu như không thiếu hạ phẩm linh thạch, mà chỉ thiếu trùng phẩm linh thạch cho tu luyện. Cũng mày mê vụ cấm khu Cũng không phải nơi đất cằn sỏi đá dưới đáy hồ cũng có không ít linh thạch Nhưng cung vẫn không đủ cầu Chỉ có thể xem như đủ duy trì mà thôi Thật có lỗi Ta xin cáo từ trước Triệu Ngọc Sơ không dám đắc tội đối phương Nên muốn nhanh chóng rời đi <cười> <cười> Rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt Ta đã trả nàng mặt mũi Mà nàng còn sĩ diện thì đừng trách ta Lý Đào ngăn trước mặt Triệu Ngọc Sương Sắc mặt bất thiện nói Quỳ củ ở mê vụ đào rất loạn Lý Đào cũng không sợ có ai tranh đoạt với hắn Dù sao các cường giả tinh cờ cảnh cường đại Đều đã cao tuổi Mà cũng sớm đã có nữ nhân và hài tử rồi Lý Đào hắn ở ngoại giới Cũng đã có nữ nhân và hài tử Nhưng sau khi vào đây Được hơn 10 năm Cũng bắt đầu muốn tái giá Người muốn làm gì? Sắc mặt Triệu Ngọc Nương, Triệu Ngọc Sương trắng bệnh hỏi Muốn làm gì? Tự nhiên là bắt nàng ngoan ngoãn đi theo ta Vừa nói, hắn vừa chụp lấy cánh tay của Triệu Ngọc Sương mạnh mẽ kéo đi ra ngoài Hướng chỗ ở của hắn đi tới Trên đường, Diệp Trần đang chuẩn bị đi ra mê vụ đảo điều tra tình hình bốn phía Xem có cách nào rời khỏi mê vụ cấm khu này không Cứu mạng Đột nhiên Diệp Trần nghe được tiếng kêu cứu của một nữ tử mà giọng nói này khá quen thuộc. La nàng Diệp Trần nhướng mày theo chỗ phát ra tiếng kêu cứu lào tới. Vụt Khoảng cách mấy dặm chỉ nháy mắt là tới. Thấy triệu ngọc xương bị một gã tình cờ cảnh xưa kỳ cường giả kéo đi, Diệp Trần không cần nghĩ cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Mê vụ đảo đúng là loạn mà. Lắc lắc đầu Diệp Trần đánh ra một tát, cách không đánh cho tên tinh cơ cảnh sơ kỳ cường giả kia đập mặt xuống đất. Ai? Diệp Trần cách không đánh ra một đạo lực lượng vừa cương vừa nhu, tinh tế tách Triệu Ngọc Sương và tên tinh cờ cảnh sơ kỳ cường giả kia ra. Đương nhiên, tác dụng lên người Triệu Ngọc Sương chính là nhu lực, còn tên kia trực tiếp bị cương lực đánh cho kinh hãi. Diệt Trần từ tốn đi từng bước tới, ánh mắt lạnh lùng quát: Ngươi là ai? Không biết ta là cấp dưới của Thái trưởng lão sao? Lý Đào rất sợ hãi thực lực của Diệp Trần. Hắn tuy là tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng người có thể tùy ý một kích đánh hắn đập đầu xuống đất, thì tối thiểu cũng là tinh cực cảnh trung kỳ cường giả. Có thể tinh cực cảnh trung kỳ cường giả cũng không có khả năng một kích vừa đánh người này vừa bảo vệ một người nữa. Có thể làm như vậy thì tuyệt đối là người có thực lực cực mạnh. Cho nên Lý Đào cũng chỉ có đường Đem hậu thuẫn phía sau của hắn Uy hiếp đối phương Hy vọng đối phương biết khó mà lui <cười> Diệt Trần không hề nhiều lời Tay phải vung lên Một cái nguyên lão lệnh bài hiện ra trên tay Nói Lần sau còn tái phạm Ta lấy cái mạng chó của ngươi Ngươi Cái gì? Nguyên lão lệnh bài Lý Đào chừng lớn hai mắt Sợ hãi nhìn tấm lệnh bài trên tay Diệp Trần Ở mê vụ đảo này Trên đỉnh chính là ba vị đảo chủ Tiếp theo chính là các nguyên lão rồi Mới tới các trưởng lão Dùng trưởng lão để uy hiếp một nguyên lão Quả thật là không biết chữ chết viết thế nào mà Lý đào thật phần sợ hãi Hắn sợ Diệp Trần giận dữ giết hắn Nên khi nghe Diệp Trần nói vậy Hắn vội vàng nói Vâng, Lý đào lập tức cút Hết trường 364, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.